Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 2 thất vọng, hạ 2 năm trước, tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz hời gian 00 giờ 03 phút 40, chương 2 thất vọng, hạ, lôi tinh phong tán thành, ta cũng nghĩ như vậy, tháp cao nơi đó mới là chỗ làm việc, nơi này hẳn là ở lại khu, Sẽ không tha cái gì trọng yếu vật phẩm Tịch tử cũng dần dần mà tỉnh táo lại Hắn gật đầu Không sai tháp cao mới là mục tiêu Phong sâm tùng Tháp cao nơi đó Nhưng là kim cấp con dối hình người thú Không biết có vài con kim cấp con dối hình người thú Đồ chơi kia có thể rất khó xây dư Ngọ dương trên đất Dùng mũi chân hỏa một hồi bản đồ Nói, chúng ta hiện tại tại đá xa bên trong khu nhà nhỏ Nếu nơi này không có bất kỳ vật gì Cái khác ở lại sân cũng có thể tưởng tượng được Như vậy, chúng ta trọng điểm liền đặt ở bốn tòa trên tháp cao Tối tới gần chúng ta tháp cao Chính là tòa này hắn dùng mũi chân ra hiểu một hồi vị trí Ngọ Dương nói tiếp Tòa này tháp cao sụp một nửa Ha ha Ta nghĩ tòa này tháp cao nên mất đi phòng ngự Là chúng ta tốt nhất thăm dò mục tiêu Cổ kỷ Không sai Chúng ta trước tiên thăm dò tòa này tháp cao Một khi tìm tới đồ vật Như vậy chúng ta chủ phải chú ý lực đều tập trung tải trên tháp cao Hy vọng có tốt thu hoạch Tịch tử Nhất định sẽ có thật thu hoạch Mẹ ta liền không tin. Nhiều người như vậy từ cấm địa thu lợi. đến phiên chúng ta liền bi thảm như vậy sao? Hắn thực sự là không cam lòng, vừa nãy tìm tòi thời điểm, hắn tâm đều lương. Lôi tinh phong, chúng ta không dùng ra sân theo sân đến mặt sau đi, nhìn có hay không cửa vào có thể mở ra. Liên tục xuyên qua hai cái sân. Trong này gian phòng, Tị tử cũng không có buông tha. Có thể như thế là chẳng có cái gì cả Tức dẫn đến tịch tử mặt đều thanh Lôi tinh phong âm thầm cảm khái Làm đến một điểm thứ hữu dụng Nhưng là thật sự không dễ dàng Dù cho là cấm điện Cũng không phải như vậy lý tưởng Tòa này tháp cao không biết là nguyên nhân gì sụt xuống một nửa Lôi tinh phong đi tới tháp cao dưới Mới phát hiện tòa này tháp cao lớn bao nhiêu Không kém hơn kiếp trước nhà cao tầng Tháp thân là do màu đen nham thạch kiến tạo mà thành Mặt trên tre kiến không biết tên hoa văn Đều là màu xanh thấm hoa văn Cùng thô giáp màu đen nham thạch so với Những này hoa văn liền hiện ra đến mức gì thường bóng loáng rõ ràng Có thể lại không phải dính dán lên đi Mà lại như nham thạch thiên nhiên nắm giữ hoa văn Phi thường dục dị Không ai dám đụng vào tháp thân Đại gia đều đang tìm kiếm tiến vào tháp cao môn hộ Lượn một vòng Mới phát hiện căn bản cũng không có môn Có điều Bọn họ phát hiện trên thân tháp một vết nứt To bằng một người vết nứt Đầy đủ bọn họ tiến vào Ngọ dương rất là do dự Hắn nói, tốt nhất tham cha một chút. Ai đi vào? À Phong, ngươi đừng nhấp tay, ai cũng có thể đi, liền ngươi không được. Lôi tinh Phong nhất thời ngục trí. Đột nhiên hắn nhớ tới đến Hắc Điểu. Không khỏi cười. Chờ một chút, ta để Hắc Điểu đi xem xem. Hắc Điểu đã sớm tỉnh. Có điều này con Điểu phi thường thông minh. Vẫn giả chết giả ngộp. Không nói một lời Khi nó nghe được lôi tinh phong Nhất thời liền gấp Nói Không được Điều sợ chết bên trong quá nguy hiểm Điều không đi Lôi tinh phong nói thật sự không đi Hát điều nhất thời sợ mất mật cái gọi là ăn thịt người nương tay Nó mỗi ngày dựa vào lôi tinh phong sấm sét Thực lực một chút tăng lên Nếu như không có lôi tinh dài phòng Nó biết không thể như vậy nhanh tăng lên Vì lẽ đó nghe được câu này có chút uy hiếp Nó nhất thời xoán suy vạn phần Cái này cái kia để điều suy tính một chút mà Lôi tinh phong cân nhắc cái gì à Chính là để ngươi phi vào xem xem có bao nhiêu nguy hiểm à Hát điểu Ngươi Ngươi nói nhẹ Mạo hiểm chính là điều Không phải ngươi, hừ hừ, ngươi đương nhiên có thể nói mạnh miệng, ai nhả nhả, giác, đôi này, chuyện này đối với điều là sinh tử thử thách à. Lôi tinh phong không nhìn được cười mắng, thí sinh tử thử thách chỉ là cho ngươi đi nhìn, lại không phải cho ngươi đi chết. Hắc điểu, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết điều nó ngứ điều rất bi thương. Ngọ dương bị chọc cho cười không ngừng. Nói, ngươi này điểu đều sắp thành tinh Làm sao như thế thông minh à? Hắc điểu Đương nhiên thông minh Không phải vậy như thế lại muốn tới nơi này Bị các ngươi bắt nạt a Ai? Đáng thương điểu a ngươi bị sự thông minh của chính mình hại chết nha Giác nó rất là tự yêu mình sửa sang một chút lông chim Lôi tinh phong đừng kéo dài thời gian nhanh đi Hắc điểu bất đắc dĩ nói Ngươi khó không biết nơi này không thể phi sao Thực sự là được Đừng gọi nữa Điểu đi điểu đi còn không được nó tử lôi tinh phong trên bả vai bính dưới đất Sau đó nhảy một cái khiêu lúc trước Theo vết nước hướng lên trên bính Rất nhanh sẽ đi vào trong vết nước Năm người sẽ chờ tại tháp cao dưới góc Chờ một hồi lâu Cũng không có đợi được hắc điểu đi ra. Lôi tinh phong liền hơi sốt sắng. Hắn kỳ thực đã rất yêu thích này con hắc điểu. Đương nhiên không hy vọng nó có chuyện. Hắn nói. Nếu không. Ta bỏ đi lên xem một chút. Ngọ dương ngửa đầu nhìn lại đột nhiên nói. Đến, ngươi điểu đến. Lôi tinh phong nói thầm trong lòng. Lời này làm sao nghe như vậy khó chịu. Hắn cũng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc điều tại vết nứt khẩu, cánh phiến một hồi. Nhất thời tất cả mọi người đều hiểu, đó là ra hiệu bọn họ đi tới. Nói cách khác không gặp nguy hiểm, tịch tử đưa tay tại vết nứt khẩu nhấn một cái, lập tức liền bay lên đi. Thân hình hơi lói lên, đã biến mất ở vết nứt khẩu, những người khác khẩn đi theo vào. Cũng may vết nước khẩu cách xa mặt đất gần như mấy mét Đối với bọn hắn mà nói Căn bản là không là vấn đề Năm người tiến vào vết nước sau Lập tức phát hiện đây là vừa đi lang Hắc điểu nhảy một cách liền lên lôi tinh phong vai Nó nhỏ giọng oán giận Hù chết điểu Sau đó có thể đừng như thế bắt nạt điểu A đúng Nhiệm vụ hoàn thành Điều cần muốn thưởng giác Lôi tinh phong Khen thưởng cây sắm Hắc điểu nhất thời nhục trí Nói không muốn thối thí Khen thưởng điểm khác Giác A phong Phong ca ca Lôi tinh phong nhất thời lông tơ Đều dựng thẳng lên đến Hắn nói Đỉnh đỉnh ngươi cùng ai học Một con chim học buồn nôn như vậy Hắc điểu tiếp tục làm nũng Phong ca ca Cho điểm khen thưởng mà có được hay không vậy Lôi tinh phong nhẹ dòng Ngươi nếu như lại dùng loại này làn điệu nói chuyện Ta đem ngươi miệng viêm lên đến Hát điệu nhất thời tâm miệng Nó dùng cánh ngăn trở miệng Một lát Nó nói Thử hẹp hỏi Bắt nạt điểu thừa dịp lôi tinh phong không chú ý Nó một nguyệt cách mung Kéo ngâm vào điệu thỉ tải lôi tinh phong trên lưng Trong miệng còn đắc ý cặp cặp hai tiếng Tất cả mọi người cười. Nghe một người một chim đấu võ mùm. Xem hắc điểu lặng lẽ gãy phân tại lôi tinh phong trên người. Đại gia nhất thời buông lòng một chút. Ngọ dương. Được. Chúng ta theo con đường này đi. Nhìn có món đồ gì. Đây là một cái hình xoắn ốm tăng lên trên thông. Vườn quanh tháp cao hướng lên trên. Năm người cẩn thận từng ly từng tí một đi lên đi. Ngọ Dương tại phía trước nhất Thực lực của hắn cao nhất Có thể chống đối đột phát tập kích Rất nhanh Ngọ Dương liền nhìn thấy một bình đài Xoắn ốt tăng lên trên thông Dẫn tới cái này bình đài Ngọ Dương vừa thò đầu ra Liền nhìn thấy một bóng người Hắn hầu như không có bất kỳ dừng Lại liền nhảy vào trong đó Một quyền đánh tới Âm âm một thanh âm vang lên Người kia bị một quyền đánh đổ tại đất Lôi tinh phong chờ người theo nhảy vào tầng này bình đài Cô kỳ lắc mình đi tới bị đánh bãi bóng người bên người Mạnh mẽ một cước đạp dưới Người kia lộn một vòng tách ra Cô kỳ một cước sấm không Hắn uống Vây công Lôi tinh phong lói lên điện đánh ra. Nhất thời cái kia trên thân thể người tất cả đều lại nhảy lên hồ quang. Tịch tử đột nhiên vô tới. Một cước liền đá vào đầu người nhỏ lô lên. Liền nghe ảnh một thanh âm vang lên. Người kia không nói tiếng nào. Chở tay liền mò chủ tịch tử chân. Vung cánh tay lên một cái. Tịch tử liền bay ra ngoài. Âm âm va chạm ở trên vách tường. Lôi tinh phong lùi về sau một bước Nói Kim cấp con dối hình người thú lấy thực lực của hắn căn bản là không dám lên trước Lập tức lùi tới bên cạnh Phong sâm tông đứng ở trước mặt hắn Trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn thiên kim loại Ngọ dương uống đừng làm cho hắn chạy mất Giết chết hắn Tịch tử nghe răng nhích miệng một lần nữa xông lên Cổ kỳ cũng nhào tới Hai người hợp lực Lần thứ hai đem người ngấu thú đánh bại Có điều Này con kim cấp con dối hình người thú cực kỳ cứng cỏi Coi như chịu đựng mấy lần đòn nghiêm trọng Trên người vẫn hoàn hảo không chút tổn hại Chỉ là hành động có chút trì độn mà thôi Ba người vây quanh điên cuồng công khích Kim cấp con dối hình người thú phi thường khó chơi Cũng không phải lực công kích của hắn mạnh bao nhiêu Mà là thân thể của hắn cực kỳ cứng cỏi Muốn vỡ vụn hắn Chỉ có thông qua liên tục không ngừng công kích mới được Lôi tinh Phong tại sao không đóng dấu đến công kích Phong sâm tùng Nghe nói kim cấp con dối hình người thú Đối với năng lực thiên phú công kích Trên căn bản miễn dịch Chỉ có cứng đối cứng công kích Mới có thể tạo thành chân chính thương tổn Vật này rất phiền phức Tịch tử đột nhiên ôm lấy con rối hình người thú hậu vệ uống chặt đứt đầu của hắn Cổ kỳ trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đao Đột nhiên vung lên Liền nghe răng rắc một tiếng Cây đao kia liền khảm tải con dối hình người thú trên cổ Này một đao coi như hắn toàn lực ứng phó Cũng mới chém vào một phần tư chiều sâu Liền cũng lại xem không đi vào Con dối hình người thú liều mạng giấy rua Đột nhiên Con dối hình người thú dấm chân một cái Lần này liền dấm lên tịch tử trên bàn chân Liền nghe tịch tử một tiếng hét thảm Gào coi như như vậy Hắn cũng chết chết ôm lấy con dối hình người thú Ngọ dương uống Ta đến cút mẹ mày đi hắn đột nhiên một quyền nện ở sống dao lên Răng rắc một thanh âm vang lên Cây đao kia mạnh mẽ cắt chém đến cổ một nửa vị trí Cổ kỳ theo chính là một quyền Cú đấm này không có đánh sống dao Coi như hắn muốn đánh cũng đánh không tới Cái kia sống giao đã hãm sâu con dối hình người thú cổ Cổ kỳ cú đấm này đánh ở đầu một bên Lại là xăng rắc một thanh âm vang lên Tịch tử gọi, nhanh trở lại hắn giấy rua nhựa Ngọ dương trong tay đột nhiên xuất hiện một cái búa lớn Nằm ngang liền đảo qua đi, liền nghe hắn gọi đoạn Oanh, kim cấp con dối hình người thú đầu nhất thời bay ra ngoài Một đòn mất mạng Tịch tử lúc này mới buôn tay, hắn ôm chân nhảy loạn Mẹ nhà hắn ta chân a đau chết ta Ngọ Dương cuối đầu liếc mắt nhìn, nói không có chuyện gì, ra thịt thương Tịch tử ôm chân khiêu, ra thịt thương cũng thống a Lôi tinh phong chạy đến Hắn nói, người này nấu thú ta thu a hắn nhanh chóng thu lấy Kim cấp con dối hình người thu rất hoàn chỉnh Một cách đầu lâu, thân thể hoàn chỉnh Ngọ Dương không phản đối, những người khác cũng sẽ không phản đối Tuy rằng tịch tử nói thầm trong lòng, hắn cũng muốn, nhưng là hắn lại không chịu được mất mặt cùng vãn bối tranh. Kim cấp con dối hình người thú, so với ngân cấp con dối hình người thú đáng giá nhiều, coi như là mảnh vỡ cũng là rất đáng giá. Lúc này đại gia mới bắt đầu quan sát cái này tầng bình đài